Quê của bạn ở Bà Rịa, năm nay bạn được 31 tuổi rồi. Gia cảnh của bạn hồi xưa nghèo lắm. Ba mẹ sanh được bốn anh chị em, bạn là con kế Úc. Thì từ cái lúc mà bạn biết chuyện, thì bạn thấy chỉ có mẹ là người chăm lo cho con cái thôi. Ba đi làm cho hãng mì Colusa trong Sài Gòn. Ba thì thuộc dạng công tử bột. Đi làm lâu lâu mới về thăm nhà một lần Về cũng không có phụ giúp gì được cho mẹ hết Cái nết nhà nội của bạn cũng ngộ nè Ba bạn đi làm tự nuôi bản thân Với lò gái gú Mà bà nội còn nói là Nói với mẹ đó Là con tao đó giờ không có động móng tay cưới vợ về Bắt làm chết mẹ Bạn nghe mà bạn mắc cười lắm Chưa hết đâu. Bạn nói ba bạn mà uống rượu là như kinh kha uống nước trà. Mỗi lần đi nhậu về là kiếm chuyện chửi mẹ. Mà chửi tục tiểu dữ lắm. Mẹ bạn là một trong số những người phụ nữ có cái tư tưởng thương con vì con. Muốn con có đủ cha đủ mẹ mà chịu đựng. Mặc dầu vô số lần mẹ muốn ly dị ba để mà thoát khỏi cái cảnh đó. Hồi xưa mẹ của bạn bán xôi, bán bánh mì. Không có ai phụ mẹ, cho nên mới có 5-6 tuổi mà 2 giờ sáng là bạn phải dậy để phụ mẹ nướng thịt. Một ngày mẹ ngủ được có 2 tiếng thôi. Sáng mẹ bán bánh mì, xôi, chịu bán quay lan. Tối về nhà cũng 11 giờ đêm rồi. Tắm giặt nữa cũng 12 giờ. Hai giờ mẹ lại phải dậy. Bây giờ bạn lớn rồi. Chứ mà nhớ lại cái khoảng thời gian đó bạn còn thấy sợ lắm. Bạn không biết bạn là quan gia gì với ba mà ba ghét bạn dữ lắm. Ba không kiếm chuyện với mẹ thì cũng kiếm chuyện với bạn. Ông làm như bạn là con ghẻ chứ không phải con ruột của ổng. Ông cứ canh mẹ mà không có nhà là ổng đánh ổng chửi bạn. Ông chỉ thương con bé Út thôi. Chỉ cần là nó khóc một cái là ông sẽ có lý do để mà đánh bạn rồi đó. Có bữa ông đá bạn lăn cụ như người ta đá banh vậy. Hỏi lại mới biết là nó tự dấp té chứ bạn đâu có làm gì nó đâu. Mà ông cũng ráng đập bạn một cái vô mặt bạn cho bạn liệu hồn. Con bé Út nó ăn đồ ăn không hết bạn mới xin là ba ơi ba cho con ăn đi. Hồi xưa thiếu thốn mà Đâu phải muốn có đồ ăn là đề là dễ đâu Vậy mà ông quay qua Ông nói một câu mà cho tới chết Bạn cũng không quên được Ông nói tao thà cho chó ăn Chứ không có cho mày ăn Thứ mày mà có chết Tao cũng không có nhỏ một giọt nước mắt Bạn không bao giờ hiểu được Là cái thâm thù đại hận gì Mà là đối xử với bạn Cái kiểu đó nè Nói tới chuyện Mà ba đối xử tệ với bạn thì thôi có kể hoài cũng không có hết được. Tới năm bạn 12 tuổi thì người ta cho ông nghỉ hu non nên ông về nhà ông ở. Khỏi nói luôn, ông kiếm chuyện với mẹ, với bạn nhiều tới mức nào. Tuy nhiên là không có dám kiếm chuyện khi có anh hai ở nhà. Nói nạo ngay, anh hai bạn cũng dạng giang hồ vô tù ra khám nên ba ông cũng ngán. Thấy ông cứ kiếm chuyện với bạn, cho nên mẹ mới gửi bạn vô nhà người ta, ở. Chứ để ở nhà, ông cứ dậy thì làm sao mà học hành gì cho được. Rồi ở đó thì buổi sáng đi học, chiều bạn về giữ con cho người ta. Bạn à, thuộc cái kiểu nhạy cảm, nhất là những cái thứ liên quan tới gia đình. Thấy nhà người ta vui vẻ, thương yêu con cái, bạn tuổi thân lắm. Tối ngủ nhớ tới là khóc, Ở được đâu vài tháng, bạn mới xin mẹ là cho bạn vô chùa đi. Chứ bạn ở đó bạn tuổi thân quá. Nghe vậy mẹ cũng đồng ý. Dẫn bạn vô một cái ngôi chùa ở Long Điền, Long Hải á. Từ ngày ở đó, bạn mới bắt đầu chứng kiến để biết được tâm linh nó như thế nào. Ở chùa được một thời gian rồi, thì tối đó mấy thầy đi tụng đám không có ở chùa. Phòng của bạn có bốn chú tiểu nằm giường đôi Bạn nằm ở tầng dưới, sát cửa sổ Bạn nằm ngủ quay mặt vô trong Mà sau tối đó khó ngủ quá Nên bạn trở mình một cái Bạn quay mặt ra hướng cửa sổ Đang nằm dậy đắp Bạn mới nghe cái tiếng bước chân đi lẹt xẹt Bạn mở mắt ra một cái là muốn đái luôn trong quần Tại vì bạn thấy có một cái bóng trắng lướt dèo qua cửa sổ Tóc không có dài Chỉ có ngang dài thôi Không biết bạn bị cái gì mà sau khi bạn giựt mình xong Thì bạn bị đứng hình luôn Hai mắt mở trừng trừng cho tới sáng luôn Mấy thầy kêu dậy đi học Thì bạn mới tỉnh được Trưa đi học về Bạn kể cho thầy quản chúng nghe Thầy nói chắc là hồn ma của người chủ nhà ở đó hồi xưa thôi. Nhiều người thấy bả lắm. Có khi người ta thấy bả đi tới đi lui chỗ mấy chậu bông sứ. Chùa của bạn ở trồng nhiều cây sứ lắm. Rồi có khi người ta còn thấy bả ngồi dắt giẻ ở trên cái cổng chùa nữa. Thấy riết rồi cũng quen, cho nên không có ai sợ bả nữa. Rồi cái bạn học kinh kệ, đọc riết rồi bạn hết sợ ma. Mà chuyển qua lì luôn. Cái thời của bạn á, là bắt đầu có những cái cái cuốn truyện ma bán rộng rãi rồi. Mấy năm đó nổi bật nhất là của tác giả như người khăn trắng đâu đó. Bạn ghiền truyện ma lắm. Tới nổi chui vô trong nghĩa địa gần trường học để mà ngồi đọc truyện. Chứ trong chùa đâu có cho phép đọc mấy cái đó. Bạn vô đó, bạn thấy có hai cái mộ của hai ông bà nằm gần nhau. Bạn mới chui vô chính giữa bạn nằm đọc truyện. Đọc cái kiểu gì mà ngủ quên tới sáng luôn. Người ta ra quét mộ mới hay mà vậy. Về chùa bị phạt quỳ nhan với lại ăn đòn muốn banh cái đích luôn. Rồi cái bạn ở chùa yên ổn được tới năm 16 tuổi thì có chuyện. Bạn không có nói rõ là năm đó ba bạn với bé út đi đâu. Chỉ nói là bé út nó bị say xe cho nên ba bắt mẹ phải chạy xe máy rước hai ba con về. Trên đường đi rước hai người đó, thì mẹ bạn bị xe tông, tưởng chết không, chứ không có nghĩ là mẹ qua khỏi. Mẹ bị lệch xương sống, bể xương má, gãy chân. Trong khi đó mẹ bị bệnh nền, rồi thêm cái lao lực nè. bạn sót mẹ nên nghỉ học về lo cho mẹ. Thì bữa đó đang ở nhà với mẹ Cái bạn thấy mẹ ngồi khóc hu hu luôn Bạn tưởng mẹ bị làm sao Mới đi lại hỏi mẹ là làm sao bà mẹ khóc vậy Mẹ nói chuyện Nhưng mà sao cái giọng y như con nít đây? Bạn ngờ ngờ trong bụng rồi Tại vì ở chùa bạn rất hay thấy mấy cái cảnh người ta bị dông nhập Rồi đem lại chùa nhờ thầy đọc kinh trục dông ra Bạn mới bắt trước thầy Bắt ấn đọc chú Đại Bi Mà bạn thấy mẹ dãy quá trời dãy luôn Mắt mẹ lúc đó dữ lắm Mẹ kêu bạn buông ra Bạn cũng hơi sợ Cho nên mới ngưng không có đọc nữa Rồi mà ngồi xuống hỏi thăm Bạn hỏi chứ em là ai Sao dựa vô mẹ anh làm cái gì Cái dòng trong xác mới nói là Nó chết ở núi chân tiên Nó đói Bạn hỏi nó muốn ăn gì thì bạn mua cho nó đòi uống sữa, bạn mới chạy ra ba qua bên cái tiệm tạp hóa gần nhà đó mua một hộp sữa về đưa. Ta nói thấy sữa nó mừng lắm, chụp hút chụp chuột chuột vậy đó. Bạn xong rồi cái cười hi hi lên. Bạn hỏi là tại sao lại nhập vô mẹ? thì nó trả lời là thấy bạn đi học đi chơi thấy vui quá nên nó theo bạn, rồi theo về nhà luôn. Bạn mới kêu nó thôi xuất ra đi, chứ nhập vô vậy mẹ mệt, mẹ đang yếu lắm. Vậy đó rồi cái mẹ bạn cười cười, xong rồi cục xuống. Tới chừng mẹ tỉnh hỏi mẹ thì mẹ không có nhớ gì hết á, còn nói bạn tào lao nè. Qua bữa sau bạn mới gọi điện cho bà Tư ù bạn của mẹ, tại vì nhà bả cách núi chân tiên có hơn trăm thước thôi. Bạn nói hỏi hỏi thử coi bà có biết cái chuyện có đứa con nít nào chết ở trên đó hay không. Thì bà nói là có. Hồi đó con bé chừng 3 tuổi hà Gia đình nó đi cúng bái trên đó thì dắt nó theo. Rồi không biết là có cái chuyện gì mà nó bị lọt xuống dưới cái hốc đá ở đó nó chết. Nếu mà tính theo năm sanh thì nó chừng tuổi với bạn luôn. Bạn nghe xong bạn cũng ớn. Thấy quan mang rồi. Nhưng mà không biết làm sao đây. Sau này đúng là con bé đó nó về nhập mẹ bạn mấy lần nữa. Bạn khuyên nó vô chùa nghe kinh đi. Nó nói nó vô không có được. Người ta đánh. Ý là thường là mấy cái dông lạ mà lãng giảng á, thì sẽ bị hộ pháp đánh. Chứ không có cho vô chùa. Không phải là cứ thích vô là vô. Rồi tới một thời gian sau khi mẹ khỏe rồi thì bạn đi làm. Ở đó bạn đi làm về. Thấy con bé Út nó ngồi nó rung cầm cập à. Bạn hỏi có chuyện gì? Nó mới nói. Nó kể là nó ở nhà với mẹ. Tự nhiên cái nó thấy mẹ chạy vô vô vô. Cứ chạy lên chạy xuống kiếm bạn. Nhìn thấy cái kiểu của mẹ lạ quá. Nên nó sợ nó mới chui vô trong phòng trốn. Rồi một chập nó thấy mẹ đi nằm. Rồi nó mới dám chui ra. Hồi năm đó là bạn làm trong nhà máy sản xuất cà phê phin, Cũng xa nhà. Cứ hãy bạn đi làm là dông ở nhà vô sát của mẹ chạy đi kiếm bạn vậy đó. Kiếm nhiều lần như vậy không gặp, rồi bắt đầu không có kiếm nữa. Rồi có cái lần đó trong khi đi làm, bạn nấu cà phê bị phỏng chân, cho nên bạn về nhà. Mẹ mới nói với bạn là mẹ muốn đi tu. Mẹ tạo dựng nhà cửa xong rồi, con cái cũng lớn hết rồi. Mẹ muốn đi tu để mà giải thoát. Với lại muốn tích chút công đức cho mấy anh chị em Sau đó thì mẹ bạn đi tu. Tính tới nay mẹ xuất gia cũng được 12 năm rồi Có điều làm cho bạn chạnh lòng Là cái hồi còn nhỏ Bạn đi theo mẹ như hình dưới bóng Hai mẹ con nhiều khi phải ăn cơm cho chó Đúng nghĩa đen luôn Người ta con nhà giàu Ba mẹ mua cơm cho ăn Ăn được vài muỗng thì quăng sọt rác. Mẹ đi lượm lại hai mẹ con ăn. Đỡ được đồng nào hay đồng đó. Chị lúc đó là phải để dành tiền cấp dưỡng cho chị lớn đi học ở trên Sài Gòn. Anh hai thì ở trại giáo dưỡng. Mẹ cơ cực vậy chứ sau này cũng có được gì đâu. Anh hai ngổ ngược lắm. Còn chị lớn thì giàu. Mà mỗi lần mẹ lên thăm là bà đâu có cho vô nhà lớn đâu bả cho mẹ ngủ nhà kho Chỗ dành cho mấy người làm công của bả nghỉ ngơi Tới mức chồng của bà đó Đi công chuyện về Nhìn thấy ổng chịu không được Ổng kêu mẹ lên trên nhà ngủ Mẹ về tới nhà mà mẹ khóc Bạn hỏi dữ lắm mẹ mới chịu nói Bạn giận vô cùng Nói trong bụng bả mà dám giác cái mặt về là không có yên với bạn đâu Nhưng mà chuyện gì rồi nó cũng qua Mẹ bạn đi tu, rồi thì mọi thứ nó cũng lắng xuống. Đương nhiên là khi mẹ vô chùa, thì cái dông đó không còn nhập vô xác mẹ nữa. Bạn có kể cho mẹ nghe về cái dông đó? Mẹ mới làm lễ, làm cho nó một cái lễ cầu siêu. Không biết là nó có được siêu thoát hay không. Tại vì về sau, bạn không có còn gặp nó lần nào nữa. Rồi một cái câu chuyện khác là hồi bạn được 23 tuổi, Lúc này là bạn bán củ sen với củ năng Dân miền Tây mà nghe tới hai cái củ này Thì chắc là quá rành rồi phải không Rồi Trước khi mà bạn buôn bán Thì bạn có đi phụ xe Giao hàng tập quá với nước ngọt Bạn gặp được hai anh em Anh tên là An Em tên là Duy Làm chung với nhau có nửa tháng thôi Mà mấy anh em mến nhau Rồi kết thân luôn cho tới tận bây giờ Thì cái bữa đó An nó lấy vợ Do sáng bữa sau bạn còn phải đi bán Cho nên cái đêm nhóm họ bạn uống ít lắm Cái hết bạn mà xác định uống ít rồi là không có ai ép được bạn hết Tại sao bạn lại nói như vậy? Tại vì bạn muốn khẳng định là Mình lúc đó không có xỉn sai một chút nào hết Thì nhà của tụi nó ở xà ban Muốn đi về chỗ của bạn Là phải đi ngang chợ bình ba Bạn đi khỏi chợ chưa tới 500 thước nữa, thì có một cái lô cao su phía bên tay trái. Chỗ đó nó có một cái khánh thờ để mà thờ mấy người tai nạn giao thông chết đường chết chợ đó. Thì trời xui đất khiến làm sao? Mà tới đó cái là bạn nhìn qua, bạn thấy rõ ràng hai cái đốm lửa nó đỏ tươi nha. Nó sáng trực nguyên cái khánh thờ luôn. Thì nguyên cái lô cao su đó chỉ có duy nhất cái khánh thợ đó là nó nằm đó thôi. Bạn bạn thấy thì bạn cũng không có nghĩ cái gì. Bạn chạy về qua luôn. Về tới nhà thì nằm lăn ra ngủ. Hồi mà bạn về cũng tầm 11-12 giờ đêm. Ngủ được một chút bạn trở dậy đi tiểu. Bạn liếc qua đồng hồ thì thấy nó đâu tầm hơn 3 giờ sáng rồi. Đi xong cái bạn nằm ngủ lại. Bạn mơ một cái giấc mơ Mà bạn nghĩ như mình không có mơ Tại vì nó thật vô cùng Bạn thấy mình đang đứng ở một cái lô cao su Trước mặt là một con đường cục Mà là đường nhựa nghe Bạn nhìn thấy một cặp nam nữ đang bay Họ bay trên cây cao su trước mặt bạn á, Nhìn họ hung dữ vô cùng Giống như muốn ăn tươi nuốt sống bạn vậy Hai người đó bận áo dài rộng thùng thình Người nữ thì tóc ngắn Còn người nam thì tóc tai bình thường Có một cái điều rất là ớn Chính là hai người đó mặc mài máu me dính đầy xuống tới quần áo luôn Đồ cũng te tua chứ không phải lạnh lặng gì Mà hai người Ai cũng có răng nanh Mà cái cặp nanh nó dài nó quập xuống tới cầm luôn Rồi ta nói hả người con gái ập vô người bạn Y như cái kiểu mà bạn bị xe tông trực diện vậy đó. Bạn giật mình dậy một cái, nhưng mà người ngợm không có cử động được. Y như bị điện giật, Nó cứ tê rần rần từ đầu tới chân. Mắt bạn trợn lên, mà bạn nghe rõ ràng có tiếng chân đi lẹt xẹt phía trên đầu. Cứ đi qua đi lại. Cửa nhà sau thì lúc nào bạn cũng mở ra để ngủ cho mát hết. Và bạn nghe gió nó cứ giật âm âm lên Nói thêm một chút là lúc đó là cái lúc mà mẹ bạn bị bệnh ở trên chùa Không có ai chăm nên bạn mới xin đưa mẹ về chăm Mẹ bạn ngủ trên giường còn bạn nằm đại dưới nền Bạn liếc lên là thấy mẹ nằm quay mặt vô dách Mà bạn không có mở miệng được Bạn mới nhớ ra là mình biết kinh chú cho nên mới đọc chú Đại Bi Đọc nhẩm một hồi xong cái cứng đờ người luôn Rồi tới đọc được một chút Thì cảm giác người mình nó mềm mềm mềm mềm mềm ra dần Rồi cái bắt đầu liêm diêm ngủ tiếp Mà mới ngủ thôi Là mơ thấy người con trai ập vô trong người bạn Y như cái kiểu người con gái hồi nãy Và bạn lại giật mình Lại cái cảm giác tê rần đó Lại nghe cái tiếng bước chân ở trên đầu Lúc đó mới nói trong bụng chứ Chết mẹ rồi Sáng ra mà mình không còn á Là biết, biết ai lo cho mẹ nữa đi. Bạn lại niệm chú đại bi Rồi cái thứ đó lại xuất ra Mà cái đêm đó bạn bị ra vô như vậy liên tục luôn Cho tới hơn 5 giờ sáng mẹ kêu bạn dậy đi bán Là bạn lết hết muốn nổi luôn Tuy nhiên vẫn phải ráng mà đi bán thôi Bạn cố tình chạy ngược lên trên chỗ chợ Bình Ba Để ghé ghé ngang qua cái khánh thờ đó Lúc đó là bạn nghi ngờ thôi chứ chưa có chắc chắn gì hết. Bạn nhìn vô thì không thấy cái đèn cầy hay là cái đèn điện nào để mà nó thấp sáng được hết là bạn biết rồi. Bạn mới đi qua bên tiệm tập quá gần đó mua bánh kẹo với nhan thì bên đó có bán đầy đủ hết. Bạn hỏi dò thử coi người ta có nói gì không thì cái cô bán quán cổ mới kể là, là là là cái hồi mới làm đường ấy, chưa có cán nhựa. Đá nó còn lởm chỡm lắm Bữa đó có cặp nam nữ Chạy mô tô nhanh lắm Xẹt qua một cái Rồi cái chắc là trượt đá hay sao đó Mà té xuống rồi trượt dài Xong rồi chết tại chỗ luôn Bạn nghe tới đó là Tai chân bủng rủng hết trơn rồi Bạn mới đem đồ qua cúng Khấn là nếu như bạn có cái gì mạo phạm Thì xin hai người đó bỏ qua cho Phù hộ cho bạn buôn bán được Rồi nếu như hai người muốn về chùa Thì về đi Về đó có người tụng kinh cho nghe Để mà mau được siêu thoát Nên bạn không biết là họ có chấp nhận Lời khấn của bạn hay không nữa Chứ bữa đó Thì bạn bán mau hết hàng lắm Rồi cái sau này đi ngang qua đó đó Bạn cũng không có gặp lại Cái chuyện như vậy thêm lần nào nữa Bạn cũng mong là họ Được siêu thoát rồi giấc dưỡng như vậy thì cũng tội quá đó đó là nội dung của lá thơ mà bạn kim cương đã gửi về cho kinh tới cái lá thư thứ hai à, của bạn Linh quê ở Cà Mau hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Chánh bạn nói là bạn ít khi nghe chuyện ma tại vì cái cảm giác nó kiểu như nó phóng đại quá nhưng mà từ khi biết tới kinh ly kỳ thì bạn thích Tại vì những cái câu chuyện ở trên kinh á, nghe nó rất là sát với thực tế. Mà nghe nó cũng nổi da gà lắm. Có một năm thì, mỗi một năm á, thì bạn chỉ về quê cái dịp Tết thôi. Mỗi lần về là bạn hay qua bên nhà ngoại chơi. Con cháu nhà ngoại đông lắm. Mấy anh em ngồi lai rai trợ nghe ngoại với mấy cậu kể chuyện hồi xưa. Cái câu chuyện mà bạn sắp kể ra đây á, là do ông cố của bạn kể lại cho ông ngoại nghe. Rồi sau này truyền miệng trong nhà, và bạn được nghe nó từ người nhà của mình. Nhưng xác thực là cái chuyện này nó hoàn toàn có thật, nó theo bạn, theo gia đình bạn là như vậy. Cái thời mà Cà Mau với Bạc Liêu còn là Minh Hải đó, thì dùng này là làm lúa là chính, nước đột ngầu à, đồng ruộng thì mênh mông luôn. Tối xuống một cái là ếch nhái nó kêu gian trời lịch thì trong cái xứ đó có một cái nhà mà nghe nói tới ai cũng sợ. Đó là nhà ông Hai dững với bà Ba Chi. Phải nói là giàu nứt đố đổ dách. Chợ chồng ông có cái nghề là cho dai nặng lãi. Thêm nữa là đất điền nhà ông bả cò bay thẳng cánh mà ăn ở ác đức lắm. Ai nghe nói tới vợ chồng ông bả cũng lắc đầu. Người ta nói dính tới nhà ông á, Là có mà xui tám đời Mình kêu vợ chồng ổng là ông bà hai đi Thì cái bà hai này nè Mỗi lần bà giận lên một cái Là người ta run mình run mẩy Ổng bà sanh được bốn người con Ba bà con gái là cô Lụ Cô Xuân với cô Hồng Con gái nhà giàu mà Được cưng chiều từ trong trứng Bởi vậy không có biết làm cái gì hết trơn Sáng tra là ba bà ngủ cho tới trưa Ăn xong là nằm giỏng phe phẩy Rồi sai người làm chạy có cờ Thời hồi xưa mà bà nào bà nấy Gần 30 tuổi hết trơn chưa có chồng Bị không ai dám cưới Mỗi lần có mối nào xuống hỏi một cái Là chê nghèo chê cực Rồi riết rồi ông bà hai thấy mệt quá Bỏ liều luôn Không có gã đi đâu nữa Còn mỗi ông con út là anh Minh Thì đẹp trai Cũng đi học sơ sơ Nói chung là bảnh tỏn. Mà cũng ăn chơi giữ thần lắm. Không có làm cái gì ra hồn hết trơn. Mỗi lần mà tới mùa gặt là hai ông bà ngồi trong nhà uống trà. Đợi. Đợi gì biết không? Đợi chửi mấy cái người trẻ tiền mướn đất. Hai người vừa làm chủ đất mà vừa cho dai nữa. Cái kiểu gì mà mẻ được một đồng. Ai mà túng vẩn dai của ông bà. Tới hồi không còn khả năng trả. Là bị bắt về làm tôi mội để mà trừ nợ. Người ta ca tháng cái nhà đó dữ lắm Nhưng mà biết làm sao bây giờ Nghèo Thấp cổ bé họng thì phải chịu thôi Cái bữa đó Anh Minh ổng đi chờ quyện Ổng gặp một cái cô kia kìa Vừa thấy con người ta Là ổng đứng chết sững luôn Cái cô đó nhỏ con Cột tóc đuôi gà Da cổ trắng hồng Mà cổ cười hiền khô Rồi sau này ổng mới kể lại là lúc đó ổng giống như bị bỏ bùa thương vậy đó. Thấy cổ ngồi bán rau mà ổng đứng ổng nhìn con người ta hoài, thiếu điệu không chớp mắt. Hỏi ra thì mới biết cái cô đó tên là Đào, nhà nghèo lắm. Là cha mẹ cổ sanh được có hai chị em cổ thôi, nguyên một nhà đi mần mướn. Ai kêu gì làm nấy, nghề nào cũng làm được. Kiếm được con cá mớ rau dư dư là cổ đem ra chợ bán được đồng nào hay đồng đó. Thì từ cái bữa đó là bắt đầu anh Minh ổng tìm cách để mà gặp, làm quen cái cô đào này. Lúc thì ổng lại mua cá, lúc thì giả bộ hỏi này hỏi nọ. Bữa nào mà mua đồ của cổ dư ít tiền cái là ổng cho, ổng lấy tiền thối. Cô đào thì cổ hiện với thiệt thà lắm, nghèo chứ không có ham tiền của người ta. Thấy cái hôm này cứ cho tiền hoài thì ngại không có lấy. Cứ vậy mà lần lần hai người thương nhau thiệt luôn. Và cái chuyện đó cuối cùng cũng tới tay bà hai. Ta nói bà nổi điên lên, bà la làng, bà chửi. Cái thứ nghèo mạt đó mà sao xứng với con tao. Con tao mà cưới nó cho người ta cười thúi mũi, vút mặt không kịp. Chửi ở nhà chưa đã. Bà kéo ông hai qua bên nhà cô đào. Bà làm thêm một trận nữa. Bà con chồm sớm bên đó bu lại coi quá trời. Bà nói con người ta thấy con bà giàu nên mới dụ dỗ, Muốn trèo cao, muốn leo lên đầu lên cổ người ta. Nói chung là chửi dữ trời chửi. Nhà cô đào chỉ biết khóc thôi chứ biết nói gì bây giờ. Con mình quen con người ta. Mà bây giờ người ta qua chửi như vậy, mặt mũi biết để đâu. Rồi cái bà hai chửi đã rồi đi về Anh Minh ông hay chuyện Ông mới quậy lên Ông nói là ông thương cô đào thiệt Nếu mà ông bà hai không cưới cô đào cho ông Ông nhảy xong ông tự giận chết Không thì ông treo cổ ông chết Nhà có mỗi thằng con trai à Mà bây giờ nó đòi vợ Nó hâm sống hâm chết vậy thì biết làm sao Bấm bụng trường mặt qua hỏi cưới chứ sao Một bên thì chửi cho đã rồi qua hỏi cưới. Bằng mặt chứ không có bằng lòng. Trong bụng cũng hâm he muốn mẻ răng. Cưới thì được rồi đó. Mà còn sống ở trong nhà chồng nổi hay không là là chuyện khác. Bên nhà cô đào thì nghĩ có khi cái bà này bà nóng nảy, Bà làm ưm um lên rồi thôi. Về suy nghĩ lại chắc cũng biết quấy rồi. Với nỗi nạo ngay chắc thấy bên kia cũng có của. Nghĩ là gã con gái về đó hỏng quá sung sướng tấm thân Thì ít nhất cô không phải lo cái ăn cái mặt Bởi vậy quyết định gã Tới hồi cưới về thì mới thấm Cô Đào đâu có khác gì người ở đâu Bà hai bà cho người làm Nghĩ gần hết luôn chưa lại một hai người gì thôi Mấy cái công chuyện đó là bắt cô Đào làm Sai chạy cả ngày Mà hãy làm cái gì không vừa ý Là bà quơ chổi bà đập liền Bà chửi từ trên đầu chửi xuống. Anh Minh cưới được vợ một cái là xong. Không biết binh vợ miếng nào. Mỗi lần bà hai chửi cô đào là ổng im re. Có khi còn hùa theo la vợ cho yên chuyện. Thì còn mấy bà chị chồng thì khỏi nói luôn. Càng thấy em dâu cực lại càng ghét. Càng theo kiếm chuyện. Cô đào thì thương chồng. Nên bấm bụng mà chịu. Đêm nào cũng khóc. Mà nghĩ chắc là nợ đời hay sao đó. Biết cái gia đình đó như vậy rồi mà cũng về làm dâu thì còn trách than gì ai nữa. Rồi có lần cô Đào hỏi để về bên nhà mẹ. Thì bà hai bà chửi. Bà nói mày về rồi ai nấu cơm? Ai giặt đồ? Hay là mày về đó mày đi kiếm trai? Bà chửi mà cả sớm nghe luôn chứ không phải chửi riêng cho cô Đào đâu. Người nào người nấy lắc đầu không? Rồi cái bữa đó anh Minh Ổng đi đâu chơi hay là đi công chuyện gì đó Mà không có nhà Thì đêm đó trời mưa giông lớn dữ lắm Người ta nghe tiếng bà hai Bà chửi um hết lên Bà chửi tới nổi mà ác luôn cái tiếng mưa luôn Đi dưới bến sông còn nghe Rồi tiếng khóc, tiếng la Tiếng đồ bể nhiều lắm Xong cái im re Không nghe gì nữa Sáng ra bà hai bả mới la làng lên Bà nói cô Đào bỏ nhà theo trai rồi. Bà nói cái thứ của cô Đào có chồng rồi mà không biết thân biết phận. Đi được thì đi luôn đi cho khuất mắt. Người ta nghi là cái bà này bà làm gì con người ta rồi nhưng mà không có ai dám nói gì hết trơn. Tới hồi mà anh Minh ông về ông không thấy vợ đâu. Mới hỏi bà hai thì bà nói là cô Đào xin về bên nhà chơi mấy ngày rồi hơi đâu mà lo cha này chắc cũng không biết thương vợ gì lắm đâu. nghe vậy cái bỏ đi nhậu. rồi tới mấy ngày trời không thấy vợ về, ổng cũng đi nhậu suốt. về nhà thì chửi um sầm cái chuyện vợ bỏ đi không về. cái đêm đó ổng thấy cô đào về, mà cổ ngồi chồm hởm ở trên đầu giường của ổng á, mặt mày thấy ghê lắm. nhìn là biết không phải người rồi. rồi thêm phần ổng cũng quảng hồn, ổng mới la làng chạy ra ngoài trỏm bị tép sáng ra ổng sốt mê man hết luôn mấy ngày trời luôn Chừng tỉnh tỉnh được một chút ổng mới hỏi mẹ ổng cho bằng được là suốt cuộc vợ ổng đâu bà hai bà đánh trong lãng bà cứ nói con đào về bên nhà ruột rồi anh bên ổng không tình ổng cứ hỏi hoài thì bà mới nói bà nói hồi bữa bà với cô đào cãi lộn bà la dữ lắm Cổ mới chạy vô trong buồng Cổ đóng cửa cái rập À bà tưởng cô đào hờn mát chút thôi Ai về đâu ở trọng cả buổi Bà với ông hai tông cửa vô Thì thấy cô đào treo cổ chết rồi Bà sợ người ta đồn rùm lên Mới kêu ổng đem ra ngoài sao chung Trời ơi anh Minh nghe xong ổng đơ ra luôn Bà không nói tiếng nào hết trơn Bà hai bà mới nắm tay anh Minh dẫn đi Bà nói bây giờ bà dẫn đi, ổng đi coi. Nhưng mà nhớ là phải giấu. Chứ người ta biết là một cái là chết luôn. Ban đêm, ban hôm, hai người đi ra ngoài giường. Bà chỉ cho anh Minh cái chỗ chôn cô đào. Mà nói đúng hơn là không phải chôn, Dùi xuống dưới đó. đó. Anh Minh ổng nhìn xong, ổng gật đầu rồi ổng đi vô trong nhà. Cái mặt lạnh tanh luôn. Bà hai thì đi phía sau, bà rung như cua nướng vậy. Cứ kêu ông giấu cho kỹ đừng có cho ai biết. Từ bữa đó là ở trong nhà bà hai bắt đầu có chuyện nè. Đêm nào cũng vậy hết. Người nhà ông bà nghe một cái tiếng hú nó kéo dài. Xong rồi nghe đi lợp bợp ở ngoài hè. Hồi xưa ngủ là trong bằng đèn hụt dịch. Gió thổi đâu có tắt. Nửa đêm mà nhìn trong nhà là thấy cái bóng đi tới đi lui. Xong cái đèn nó tắt phụt tối thui luôn Cô Xuân đêm nào cũng la làng Bà nói là thấy có người tóc dài ướt nhẹp đứng ở ngoài cửa sổ Mặt mày máu me không hàm Hai con mắt trắng xác mà cái miệng cười thét bét Còn bà hai thì chim bao thấy cô đào vậy Tóc cổ ướt nhẹp nước Nhỏ giọt giọt giọt vậy đó Cổ kêu bà là Mà cái giọng thấy ghê lắm Hỏi chứ, má, con lạnh quá. Sao má nở đè con xuống vậy má? bả giật mình dậy thì thấy đèn còn sáng. Và trên hình nhà quá trời cái dấu chân ướt nhẹp luôn. Nó kéo dài từ cửa đi vô tới đầu giường của bả Rồi nó động một dũng ở đó. Ta nói nguyên một nhà sợ quéo hết trơn. Rồi cái bắt đầu cái tiếng người đi không còn ngoài hè nữa mà nghe đi trong nhà cứ lẹt quẹt suốt đêm vậy đó. Còn mà tới khuya khuya mà nghe tiếng khóc ở ngoài hướng cái ao giọng vô. Mỗi lần như vậy là con chó trong nhà nó sủa. Bình thường nó dữ lắm. Vậy chứ mà mấy cái lúc đó nó sủa lên mấy tiếng là nó bắt đầu nó chạy nó chui xuống gầm giường nó trốn. Rồi tới ông hai mỗi lần ông ngủ ông giật mình dậy là ông thấy một cái bóng cứ đưa qua đưa lại chỗ sàn ngang trên nóc nhà rồi được thêm dài bữa. Anh Minh ổng ngồi nhậu ngoài hàng ba, cái tự nhiên có ai kêu ổng. ổng nhìn ra, thì ổng thấy rõ ràng là vợ ổng đứng ở giữa sân, mình mẩy ướt nhẹp, cẩu cười không hả, chứ không có nói tiếng nào hết. mà không chỉ người nhà đó bị hụ bị nhát vậy thôi đâu, ruộng vườn của ông bà hai mận ăn cũng lụng bại luôn, làm tới đâu hư hại tới đó. Mấy con nợ mới toàn khách giãn lai Dai nợ xong là trốn mất Ông bà hai đổ bệnh triền miên Thuốc thang không có hết Ba đứa con gái thì từ từ cũng ngơ ngơ Không có bình thường như hồi đó nữa Bà hai bà sợ quá Bà mới đi kiếm thầy về trấn Ông thầy lấy hai cây dạng. Ông đốt nhang lên khấn khấn Cái gì đó không biết Xong rồi ông nói là trấn yểm xong rồi Tới hồi ổng đi về Là nhà ông bà hai đâu có bị quậy như mấy bữa trước đâu Quậy dữ hơn không à Đêm nào cũng nghe tiếng gõ cửa cọc cọc Mà mở ra thì không thấy ai hết trơn Có bữa bà Hồng ngồi coi kiến chạy đầu Thì bà thấy loáng thoáng ở phía sau Có một cái bóng tóc dài Mà quay qua thì không thấy ai hết trơn Bà quay lại thì bà điến hồn điến dứa luôn Tại vì bà thấy cô đào ở trong tấm kiến Mà cái mặt trắng nhách Còn cái môi thì tím liệm Rồi bên nhà mẹ cô đào Thì mẹ cô nằm chim bao thấy cô hoài Cứ thấy cô về đứng ở đó Mình mẩy đầu cổ ướt mêm Nói nhỏ nhỏ là má ơi con lạnh quá Con chết rồi má ơi Thấy hoài bà cũng bất an Bà mới nói với chồng Hai vợ chồng chèo qua bên nhà của ông bà hai Để mà hỏi thăm đương nhiên là bà sẽ chửi người ta xa xả rồi. Bà nói nó theo trai mất rồi, đời cô kiếm nè, mất mặt lắm. Hai vợ chồng về tới nhà mà nóng ruột gì đâu luôn. Tối đó mẹ cô đào nằm chim bao tiếp. Lần này thì cô đào khóc dữ lắm. Cổ chỉ tay về hướng nhà của ông bà hai, nói con nằm ở dưới ao, má ơi cứu con. Thấy không ổn rồi, cha mẹ cô Đào mới nói chuyện với mấy cái người ở trong xóm bên đó. Mấy người đó chỉ cho một cái ông thầy hay lắm. Ông này ở bên quyện khác, kêu hai vợ chồng đi kiếm coi sao. Thì hai vợ chồng với lại một người trong xóm đi chung dẫn đường, đi qua gặp ông thầy đó. Cái năm đó thì ông thầy chừng khoảng 50 tuổi. Mặc bộ đồ bà ba màu nâu, tướng tá ốm nhưng mắt ổn sâu lắm. Ba người này bước vô nhà còn chưa có kịp nói gì hết Thì ông thầy nói là Cái nhà đó Có máu người chưa siêu Dẫn tôi tới đi Rồi ông thầy quải theo một cái túi đồ Dắt theo người đệ tử Đi qua bên nhà cha mẹ của cô đào Mới bước vô nhà lỏng ông nói liền Nhà có hai đứa con phải không Đứa con gái tận số rồi Nhưng mà nó bị người ta hại. Nguyên nhà nghe vậy khóc quá trời. Đâu có nghĩ tới cái cảnh con mình đi làm dâu nhà người ta. Rồi chết quan chết ức khổng ai hay vậy đâu. Ông thầy mới biểu người nhà chuẩn bị đồ cúng đi. Tối ông làm một cái bàn cúng gội hồn cô Đào lên. Để mà cổ kể ra quan ức của cổ. Thì tối đó cô Đào nhập sát người đệ tử của ông Vừa mới nhập vô là khóc liền, khóc quá trời luôn. Nói là con bị bà Ba Chi chửi, nói mất vàng, con cãi không có lấy. Bà nổi điên bà lấy chén úp vô đầu con. Ông hai đá con té xuống, rồi dìm cho tới chết, chôn con ở sau ao. Nhà bà ác lắm, con đi theo con hành cho chết hết. Xong rồi kể hết mấy cái chuyện xảy ra trong nhà đó sau khi cô chết Mà nãy giờ mình nghe đó Ta nói người nào người nấy nghe mà mắt rụng rời tay chân Mấy cái người dòng vòng sớm mới đi qua coi Người thì tặc lưỡi, người thì khóc Xong xuôi thì thầy rước dông cô đào Biểu cô đi theo thầy đi Thầy giúp cho chờ ngày đầu thai Sau đó nhà cô đào mới đi báo chính quyền Đâu có nói là cầu hồn lên xác gì. Ai mà tin. Chỉ nói là người ta nghi ngờ con người ta bị như vậy đó. Chính quyền mới điều tra. Xong người ta ra tới ngoài cái ao đó môi xác cô lên luôn. Ông bà vui đại mà. Đâu có vấn cái gì. xác xình rã ra hết. Đâu có còn nhìn ra được nhân dạng. Người ta mới đem xác cô về đất nhà chôn. Bắt hai vợ chồng ông bà hai. Điều tra thì... Ba bà con gái cũng có dính liếu. Nhưng mà cô Xuân thì bị khùng khùng cho nên người ta tống vô trong trại luôn. Sao nữa mới té ngửa ra là anh Minh ổng khai 5 cây vàng đó ổng lấy chứ ai mà vô đó. Ổng đi chơi biết bao lâu mới về vợ chết còn không hay mà. Qua trận đó anh chả cũng trốn biệt tâm luôn đâu có còn ở xứ đâu. Cô Xuân thì bả bị điên điên Nghe nói đêm nào cũng la hét dữ lắm Giống như là có người về đòi mạng vậy Cứ nói là tha cho tao Tao có làm gì đâu Ông bà hai ở trong tù được vài tháng Thì chết ở trống, Không ai biết nguyên nhân ra làm sao Đất đai ruộng giường để lại cho người cháu bà con coi Tới hiện tại cũng đổi chủ mấy lần rồi Còn dông cô đạo chắc là được thầy siêu độ hay sao đó Mà người ta không có còn nghe cổ về khóc than gì nữa. Đất của ông cố bạn là sát bên luôn. Cho nên là chuyện về gia đình đó là ông biết rành. Đó, toàn bộ nội dung câu chuyện trong lá thư của bạn Linh. Bạn nói quê bạn còn nhiều chuyện ma lạnh sống lưng lắm. Có dịp bạn sẽ gửi chuyện về cho Kinh tiếp. Rất cảm ơn hai lá thư ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã cùng với Huy đi đến hết buổi kể chuyện này. Chúc bà con một đêm ngon giấc.